Chương 45, tóm tắt các phiên ngoại còn lại. Kiều Tinh Tinh ra mắt mẹ chồng và quà tặng lại những tập c h ư công chiếu của một bộ phim truyền hình. Thầy Vu không bao giờ bị công khai danh tính vì người của cục an ninh quốc gia đã mời các phóng viên theo dõi thầy Vu uống trà và đương nhiên là đặt tới mục đích bảo mật của nhà nước. Thầy Vu và Kiều Tinh Tinh đám cưới. Thầy Vu đã xuất hiện trong s a mạc, Kiều Tinh Tinh đang quay phim với hình tượng rất ngầu lái ô tô việt giả, mặc quần áo r à n g ri, đi b t quân đội. gián người thẳng tắp, lớp bộ thu phát sóng để đoàn phim liên lạc được với bên ngoài. Còn bạn trai của Minh Tinh khác thì đưa đến vùng quay phim có hoàn cảnh tương đối giống Kim t ự Tháp một xe tổ chức b b q kêu. Cư dân mạng thủng thức, người làm khoa học quả nhiên không giống người thường. Đám cưới của Kiều Tinh Tinh đã qua được 3 năm, năm thứ ba mấy giò tiểu hành tinh của t h ầ y Vu được phóng thử, lên kênh công nghệ, báo khoa học. Trong những thân nhân ở hiện trường m á y quay đã phát hiện ra Kiều Tinh Tinh đeo kính, quàng khăn che mặt. Thầy Vu cũng đã trở thành vinh quang của Kiều Tinh Tinh rồi. Chương 46. Phiên ngoại 4. Ghi chép vui về cuộc hành trình của ba phóng viên. Trên bản đồ chỉ dẫn, con đường từ sân bay Hồng Kiều đi Lục Gia Chủy đã biến thành màu đỏ sẫm. Đại Mao buông máy quay, có chút nôn nóng, người chen thành như vậy, còn tắt hơn Bắc Kinh. Đụng phải cao điểm tối thứ sáu. Tài xế Tiểu Lan hạ kính xe xuống đ ố t điếu thuốc, chớ có bị cắt đuôi là được. Xem ra họ muốn đi nhà Kiều Tinh Tinh. ở lục gia t r u y n chắc chắn kiều tinh tinh ngày mai có một hoạt động tuyệt cũng đúng dịp không có tóm được mục tiêu tóm được kiều tinh tinh mùng một sẽ bốn thả ra tin tức có thể ba ngày lên hot s e a r c h người đàn ông này là bạn trai cô ấy a đ u từ sáp lên chắc vậy lớn lên thật đẹp trai khẳng định không phải nhân viên thông thường trong còn có vẻ có tiền chạy xe thương vụ hát mờ mờ những nữ minh tinh này cách tầm 10 phút Ô tô mới chậm rãi chạy tiếp, Tiểu Lan đi theo bỗng nhiên nói, không đúng, sao lại xuống đường cao tốc, vành đai ngoài thượng hải? Đây không phải đi lục gia chủy đâu, mặc kệ anh ta đi đâu, đuổi kịp, đuổi kịp. Chiếc xe mục tiêu lái vào khu tiểu khu cũ bên ngoài đường cao tốc, nhóm phóng viên ba người cũng ngơ, gì đây? Trong tiểu khu, tuyệt đối không phải nhà của Kiều Tinh Tinh, là nhà người đàn ông, nhìn cũng không giống mà, đây cũng bên ở vành đai ngoài rồi. anh ta chạy m r xe d e s bens đấy a đ u xì một tiếng kinh h miệt tôi vừa muốn nói xe này hình như của kiều tinh tinh gặp qua mấy lần đừng có l ề m bề nữa quay đi chờ bọn họ vừa xuống xe thì tìm xem họ ở chỗ nào xem xem có thể tìm chỗ quay bên trong nhà kết quả xe hơi phía trước dừng lại đã lâu đều không có động tĩnh hình ảnh bên trong camera đứng im lúc này ba người cùng nhau hút thuốc lá đang làm gì trong xe nhỉ cậu nói xem làm gì đi cứ bị cây c h e chúng ta còn không quay được. nhóm thanh niên độc thân rất phiền não. a đậu nói, tôi xuống xe trước đánh giá địa hình. cuối cùng, sau thời gian một điếu thuốc, kiều tinh tinh đeo khẩu trang xuống xe, bước chân nhảy nhót. người đàn ông cao lớn cầm túi sách của cô theo sau. đại mao làm một b a b a ra đi rất hài lòng. vừa quay chụp vừa bình luận, người anh em này thật cao, cảm giác cao hơn 1 mét t ư ư ơ n g mặt rất đẹp, mũi cao, vị chân dài này. là người mới, Tiểu Lan có ý kiến khác, tôi thấy không giống, người trong giới giải trí sao lại ở đây, cực kỳ bất tiện, thuê thì cũng cần thuê ở Tân Thiên Địa Đường Hoài Hải gì đó. Anh ta vừa nói vừa gọi điện thoại cho A Độ, bọn họ xuống xe, rất nhanh A Độ đã gửi số nhà qua, cậu ta dù sao cũng có cách, giải trang người đưa nước đưa đồ ăn nhanh là có thể theo vào bên trong thang máy, là có thể biết được ở lầu mấy. Tiểu Lan nhìn tin tức, rất vừa lòng, ở lầu ba. dễ trượt tiểu khu cũ này khoảng cách rất gần lại càng dễ chụp, bọn họ rất nhanh liền tìm được vị trí tốt ở hành lang đối diện đáng tiếc người ta đều kéo rèm cửa chỉ có rèm cửa phòng khách để lại một khe hở chỉ có thể nhìn thấy TV tường làm phóng viên sợ gì kéo rèm cửa ba người cũng không nôn nóng quay ra soi mối nhà ở nhà người ta khu vực bên này không được rồi người anh em này dường như không giàu có rèm cửa đều kéo rồi Hôm nay chúng ta có khi không chụp được gì, chờ thôi, tạm thời có hình ảnh cùng nhau xuống xe vào trong nhà cũng đủ rồi. Chờ lúc nữa xem có thể chụp được cùng nhau từ trong hành lang ra. Kết quả đến khi hơn 8 giờ, lại thấy người đàn ông kia một mình xuống lầu, từ trong cốp xe lấy ra một cái vali màu hồng. Tiểu Lan kích động đến muốn bùng nổ, chụp nhanh chụp nhanh, bằng chứng rõ ràng, vali của Kiều Tinh Tinh, rõ ràng tối nay cô ấy ở đây. Ba người kích động vô cùng. trước đó còn miễn cưỡng giải thích thành đi nhà bạn chơi hiện tại đều hơn nửa đêm vali cũng mang lên rồi quả thực là bằng chứng như núi rồi ôm kích động tràn đầy bọn họ buổi tới các phiên trông coi đến 7 giờ ngày hôm sau lại chụp tới hình ảnh đoàn đội của Kiều Tinh Tinh vội vàng tới đoàn đội cũng biết đều chạy tới đây đón cô ấy bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com lại hơn một tiếng cả đoàn người đều xuống có cả bạn trai Kiều Tinh Tinh Ba người đem mọi thứ đều chụp lại, sau đó lái xe theo họ đi hiện trường hoạt động. Chỗ đông người không tiện chụp, hậu trường hoạt động cũng không lẻn vào được. Mây ở chỗ vị x o á i kaki không đi hậu trường, ở hầm giữ xe liền đơn độc tách ra với đoàn đội Kiều Tinh Tinh. Nhóm ba người dứt khoát đi theo anh ta. Anh ta tìm một quán cà phê ngồi đọc sách. Bọn họ vào quán cà phê khác phía đối diện. A Đậu nói, hôm nay là hoạt động của Kim Cương xét xử. Kiều Tinh Tinh là người phát ngôn. hãng này đặc biệt đắt đồ vật đắt như vậy sao phụ nữ cứ thích mua tôi nói người anh em kia có mua được kim cương hãng này tặng kiều tinh tinh không thế chắc chắn là không được người anh em này quay đầu phải cảm tạ chúng ta bọn bây giờ đang yêu đương bí mật sau đó chúng ta giúp hắn công khai kiều tinh tinh không thừa nhận rồi không chắc về sau kiều tinh tinh không thừa nhận nói không chừng vì tránh nghi ngờ liền chia tay cũng không phải không có như vậy cũng tốt giúp người anh em này ngăn được tổn thương chúng ta cũng là làm việc tốt lảm nhảm một hồi tiểu lan đẩy a đậu đại mau nhìn đi hai người theo anh mắt của hắn nhìn sang chỉ thấy một cô nương quần áo thời thượng đang cầm di động bắt chuyện với bạn trai của kiều tinh tinh sau đó rất nhanh liền mang theo vẻ mặt thất vọng rời đi bạn trai kiều tinh tinh không có chút giao động nào mà tiếp tục đọc sách dường như tập mãi thành thói quen a đậu người anh em này cũng không đơn giản đến 1 1 giờ người đàn ông đứng dậy rời khỏi quán cà phê, nhóm ba người đuổi theo sát. Hoạt động của Kiều Tinh Tinh cũng bắt đầu rồi. Kiều Tinh Tinh ở trên sân khấu phối hợp với bên tổ chức hoạt động, người đàn ông liền đứng trong đám người theo dõi. Trên sân khấu Kiều Tinh Tinh rực rỡ tỏa sáng, chàng trai trong đám đông cao ngất anh Tuấn, lại đều làm cho người ta chú ý. Đại Mao không rõ bản thân có phải hay không vì ấn tượng ban đầu, càng xem càng cảm thấy một trên một dưới chiếu sáng lẫn nhau. nhóm ba người quay chụp được không ít tư liệu sống kế tiếp lại cùng ăn cơm trưa sau đó lại cùng về tiểu khu cũ kia ba người về vị trí cũ cắm điểm quay chụp tiểu lan nói lại về nơi đây a đây là thời kỳ tình yêu c ù n g nhiệt rồi thần trinh thám a độ nói sáng nay ta đã biết họ sẽ trở về bởi vì không thấy cái vali hành lý màu hồng kia đại mao nói đừng làm phiền hắn nhìn hình ảnh trong camera có chút mê mẩn kỳ thực là hình ảnh hầu như không thay đổi, là một gian thư phòng nhỏ, trong phòng chất đầy sách, cửa sổ mở ra, rèm cửa sổ trong gió vi vu lay động, người đàn ông ngồi sau bàn đọc sách viết, Kiều Tinh Tinh ngồi tại ghế sofa nhỏ phía đối diện, ôm đầu gối xem kịch bản hoặc tài liệu gì đó. Hình ảnh như vậy đến vài chục phút, Kiều Tinh Tinh để kịch bản trong tay xuống, chạy đến trước bàn đọc sách ngoài người nhìn người đàn ông đó viết, người đàn ông ngẩng đầu lên, nói vài câu. sau đó cách bàn học h ô n cô đại Mao giữ m á y quay phim run tay một cái một người quanh năm thấy nhiều rồi những việc ngấm ngầm xấu xa trong lòng tự nhiên cảm thấy chua chua ngọt ngọt hắn cảm giác chính mình cũng ngây thơ như vậy sau đó hai người rời khỏi thư phòng bọn họ không chụp được gì nữa thế nhưng nhóm ba người đặc biệt thỏa mãn sáng sớm hôm sau lại theo đến sân bay xem như đặc biệt tốt đẹp thuận lợi mà hoàn thành một lần theo dõi chụp lén đại Mao vẫn lưu luyến không buông Về sau tôi muốn giúp họ cắt ghép hình ảnh thật đẹp, kết hợp với âm nhạc lãng mạn. Không thể làm t h ô tục được, phải cắt ghép tốt. Không thể bôi đen người ta. Cùng họ hai ngày tôi thật sự cảm thấy đây là chân ái, kiêu tinh tinh thật hiếm có rồi. A Đậu nói, tôi có một ý tưởng, chúng ta đào sâu bối cảnh thân phận người đàn ông này đi. Về sau đợt đầu bạo nổ tình cảm lưu luyến, quần chúng chắc chắn tò mò người đàn ông này làm gì, chúng ta lại tới đợt hai. vạch trần thân phận bạn trai như vậy điểm nóng một tuần đều không phải của chúng ta à Tiểu Lan vỗ đùi tôi thấy được cứ làm như vậy nhóm ba người nói là làm ngay lập tức trở về tiểu khu kia ở gần đó tìm một quán trọ ở dự định ngày hôm sau theo dõi mục tiêu đến nơi làm việc trời tờ mờ sáng mục tiêu sáng sớm đã chạy bộ rồi Tiểu Lan đánh giá thói quen sinh hoạt rèn luyện thân thể khá tốt nhưng mà cậu ta dậy cũng sớm quá may mắn chúng ta tới sớm mục tiêu mua bánh rán a đậu khen vào x o á i ca này sinh hoạt rất giản dị này không khác tôi đâu mục tiêu cuối cùng cũng đi làm sau đó nhóm ba người phóng viên thấy hắn đi vào viện nghiên cứu công nghệ hàng không vũ trụ thượng hải nhóm phóng viên ba người bất ngờ làm nghiên cứu khoa học a đậu chợt nói đúng vậy trước đó ta nghe qua tiểu khu cậu ta ở kia dường như đều là người của viện nghiên cứu công nghệ vũ trụ khó trách cách viện nghiên cứu gần như vậy, tiểu lang buồn bực. đơn vị bảo mật, chúng ta không vào được, chỉ có thể ở bên ngoài chụp thôi. vốn dĩ còn muốn chui vào hỏi thăm một chút. ba người lái xe lượn quanh viện nghiên cứu một vòng, tùy tiện chụp một ít tư liệu thực tế, cuối cùng vẫn chưa từ bỏ ý định. dừng xe ở cửa hông đối diện lối đi bộ, đi vào khẳng định không được. tôi xem xem tư liệu có đủ làm kỳ hay không. đang nói, có người tới gõ cửa xe. Tiểu Lan mở cửa xe, ngoài xe là hai người đàn ông trung niên có vóc dáng tầm trung. Người đàn ông mập hơn cười h i ế p mắt mở miệng nói: "Sư phụ, tôi muốn hỏi chuyện này. Gần đây ông ta còn chưa dứt lời, liền nhìn đến camera trên tay đại mao đang ngồi ở ghế phụ lái, sắc mặt liền thay đổi, ánh mắt thăm dò trên ba người một vòng, m ó c ra giấy chứng nhận k h ẽ phất trước mặt Tiểu Lan. Cục Quốc An làm phiền theo nhóm các người theo chúng ta đi một chuyến. Vài ngày sau." v ũ đồ từ trong phòng thí nghiệm bị gọi tới phòng làm việc của viện trưởng, viện sĩ Trương đã ở đó. Ngoài ra còn có hai người xa lạ, một già một trẻ. v ũ đồ cài cửa lại. Viện trưởng không vòng vo giới thiệu luôn. v ũ đồ, vị này nhân viên cục an ninh, có việc muốn hỏi cậu. Cậu theo tình hình thực tế trả lời. v ũ đồ hơi ngẩn ra, nghiêm túc gật đầu. Được, mời ngồi. Hai vị điều tra viên rất thân thiện, không cần khẩn trương, chỉ là hỏi anh mấy vấn đề. v ũ đồ gật đầu. Điều tra viên trẻ tuổi hỏi, từ thứ sáu tuần trước tới chủ nhật, anh ở cùng ai? Vu đồ trong lòng mơ hồ có gì đó thoáng qua, cũng không chậm trễ liền trả lời, bạn gái tôi. Hai vị điều tra viên trao đổi ánh mắt, biểu tình có vẻ kỳ lạ. Viện sĩ trương cùng viện trưởng hồ thì lại rất kinh ngạc. Điều tra viên trẻ tuổi lại hỏi, bạn gái anh tên gì? Vu đồ lúc này hơi khựng lại, kêu tinh tinh. Viện sĩ trương bỗng nhiên ho khan một cái, điều chỉnh tư thế ngồi. hai nhân viên điều tra cùng nhìn sang chỗ ông cùng viện trưởng hồ, hai vị lãnh đạo tư thế ngồi đoan chính, vẻ mặt bình tĩnh, giống như không có chút nào kinh ngạc. Ngược lại thì điều tra viên trẻ tuổi, khuôn mặt hiện rõ sự hưng phấn. Là Minh Tinh Kiều Tinh Tinh, đúng vậy. Ba ngày đó, cô ấy đều ở tại nhà anh. Trong lúc đó, cô ấy có đi tham gia một hoạt động tuyên truyền của nhãn hiệu kim cương. Tôi đi cùng với cô ấy. Điều tra viên lớn tuổi bỗng nhiên nói. vậy các ngươi không phát hiện có người đi theo các ngươi cũng không phải không có chút cảm giác nào trong lòng vu đột ồ đ nhiên xuất hiện một ít phỏng đoán lại cảm thấy không thể như vậy nhưng lời điều tra viên nói tiếp lại xác nhận phỏng đoán của anh theo bọn họ khai báo bọn họ theo các người quay chụp 3 ngày sáng sớm đầu tuần còn theo đuôi anh đến bên ngoài đơn vị quay được rất nhiều tư liệu điều tra viên uống một ngụm nước dãn lượt nói sau đó bị xem thành gián điệp nên bắt giữ Vu Đồ đột nhiên muốn cười, cố gắng ra vẻ nghiêm túc nói: Vậy bọn họ bị xử trí thế nào? Nếu bọn họ khai báo sự việc cùng lời anh nói giống nhau, chúng tôi kiểm chứng lần nữa, xác định không có vấn đề gì thì giáo dục tư tưởng rồi thả ra. Nhưng không thu hồi tư liệu hình ảnh. Điều tra viên lớn tuổi, lời nói thấm thiế căng dặn: Thanh niên yêu đương cũng đừng có đầu óc mê muội, học nhiều lớp bảo mật như vậy liền phí công rồi, một chút cảnh giác cũng không có. Vu Đồ nghe lời phải. về sau sẽ chú ý chúng tôi cũng sẽ giáo dục bọn họ để bọn họ biết đúng mực của đơn vị bảo mật có thể c à n rỡ quay chụp hay sao hai vị điều tra viên kiểm tra hoàn tất xong liền đi tiễn bọn họ ra cửa vừa vào đóng cửa trong phòng liền lâm vào tĩnh lặng viện sĩ trương uống mấy ngụm trà bương chén đứng lên ta đi làm việc trước sau đó ông cụ liền ngâm nga bài hát nhanh chóng đi mất viện trưởng hồ trầm mặt hồi lâu mới nói đây là chuyện tốt nhưng vẫn nên kiêm h t ố n không cần quá khoa trương, đương nhiên, đây là chuyện thuận theo tự nhiên, cũng không cần cố gắng giấu giếm. Vu đồ gật đầu, em hiểu. Viện trưởng hồ, được rồi, đi làm việc đi. Vu đồ đóng cửa rời khỏi. Còn chưa đi xa, mở hồ cũng nghe được trong phòng làm việc trưởng hồ ngâm nga bài hát, còn giống bài của viện sĩ trương. Lúc Kiều Tinh Tinh nhận được điện thoại của Vu đồ, vừa vặn chị Linh tới thăm ban, cấp điện thoại, biểu tình của Kiều Tinh Tinh rất khó có thể mô tả. chị Linh h ơ n ơ tay trước mặt cô. sao thế? Kiều Tinh Tinh nói, tuần trước trở về Thượng Hải, không phải đường đi lục g i a c trụy quá tắt, Vu Đồ đưa em đến nhà anh ấy chơi sao? Sau đó lười đi qua đi lại, liền ở luôn nhà anh ấy. chị Linh, ồ, thờ ơ. Kiều Tinh Tinh, trên đường thầy Vu đã nói cảm giác có người theo dõi, em nói không sao cả, bị chụp cũng không sao. chị Linh vỗ tay, còn có chút h ư n g phấn, thực sự bị chụp cho các ngươi lộ liễu trắng trợn. chúng ta đây muốn thế nào bị bạo thì thừa nhận sao vẫn là thừa nhận hay không thừa nhận cũng sẽ không bạo đi kiều tinh tinh biểu tình càng thêm khó miêu tả a vì sao chứ bọn họ bị coi là gián điệp mà bắt giữ một tuần sau chị linh nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ đối phương trong điện thoại cảm động đến rơi nước mắt cảm tạ bạn trai của cô kiều giúp chúng tôi làm sáng tỏ chuyện này dừng ở đây chúng tôi tuyệt đối không bùng nổ tin tức về sau tuyệt đối không quay chụp chị Linh nín cười ứng phó, đợi đến lúc cấp điện thoại cũng không nhịn được nữa, ghé vào bàn cười ha hả, sâu cũng không biết truyền đi ra sao. trong giới phóng viên, bạn trai Kiều Tinh Tinh biến thành tiên sinh thần bí không thể chụp, còn có người nào chưa biết? người của phóng viên xét xử đi chụp đều bị cục an ninh bắt vào nhà.